Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. chương 439 tứ thánh thú kiếm trận. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Trong khi đó bên kia Âu Dương cầm tâm cùng thiết giáp quái mãng muốn. Phân ra thắng bại cũng không phải ba khắc một giờ. Lúc này Lâm Hiên hít vào một hơi đem thần thức thả ra cảm ứng một. Chút trong phạm vi hơn 10 dặm mơ hồ có vài luồng âm khí chỉ là. Không hiểu sao chúng vẫn quanh quẩn chưa dám bay tới nơi này. Áp đấu dữ dội như thế quả nhiên là dẫn tới sự chú ý của âm hồn. Tuy những đảo âm khí kia thực lực không lớn. Nhưng nếu cứ xây dưa mãi. Mà gây sự chú ý của các dù vương cùng dù đế thì muốn hối cũng không kịp. Bên kia Thái Bạch Kiếm Tiên cũng có ý nghĩ tương tự như Lâm Hiên. Chỉ là hắn sợ không phải là âm hồn dù vật. Mà là truy binh của Bích. Vân Sơn, nghe nói lần này có Nguyên Anh Kỳ lão quái đích thân động, thủ. Thái bạc kiếm tiên mặc dù cao ngạo, nhưng chưa dám tự đại đến mức dám Cùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ phân tranh. Tóm lại hai người đều muốn nhanh chóng phân ra thắng bại. Đã như vậy không nên thi triển thần thông bình thường, y trực tiếp xử. Dùng đòn sát thủ, một đòn quyết định thắng bại. Vẻ mặt thái bạc kiếm tiên trở nên ngưng trọng, hai tay liên tục kết. Các kiếm quyết trong miệng lầm nhầm đọc chú ngữ ào ào toàn thân linh. Lực chợt cuồng tăng. Mặc dù vẫn là cảnh giới kết đan kỳ nhưng từ hào quang do pháp lực tỏa ra. Dường như không thua kém nguyên anh kỳ lão quái bao nhiêu. Thấy vậy Lâm Hiên vô cùng kinh hãi. Trước kia hắn thật là ếch ngồi đáy, giếng Không ngờ tới trong kết đan kỳ tu sĩ còn có cao thủ cỡ này. Tuy nhiên hắn đoán rằng thần thông này thi triển là phải trả giá không. Nhỏ, lúc này mặc dù toàn thân thái bạc kiếm tiên linh lực cuồng tăng. Nhưng sắc mặt lại khó coi như tử thi trên chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tuy vậy lâm hiên nào dám có chút sơ ý. Toàn thân thanh quang chợt lóe Đem cửa thiên linh thuẫn mở ra. Đồng thời lại tiếp tục chỉ vào cổ thuẫn trước mặt. Bảo vật kia lập tức. Xoay quanh người hắn không ngừng. Bên kia trương thái bạch thở ở lạnh nhạt trên mặt lộ ra chút châm. Biếm chầm rãi mở miệng không nghĩ tới qua mấy chục năm không gặp. Thần thông các hạ lại tăng tiến đến cảnh giới này. Trương mố bái phục. Tuy nhiên tu tiên đạo của ngươi cũng dừng ở đây tại hạ đối với sở. Trường tuyệt của mình đối nắm chắc ngoài những vị nguyên anh kỳ lão. Quái thì không ai có thể tiếp được. Khẩu khí của đối phương cực đại khiến người khác líu lưới. Lâm Hiên hử một tiếng trên mặt không coi vào đâu nhưng trong lòng. Thầm cảnh giác, trương thái bạch mặc dù vô sỉ nhưng không phải kẻ hư, ngôn. Hắn dám nói như vậy nhất định là có chỗ yếu thế. Hợp, y khẽ quát một tiếng mười ngón tay búng ra, linh quang đủ sắc tán ra. Từ thân thể giữa trôi nổi giữa không chung. Lâm Hiên nhíu mày liếm liếm khóe miệng. Những quang đoàn này chỉ cỡ. Nắm tay, nhưng mà tất cả đều là thiên địa linh khí tinh thuần. Dưới sự thúc giục của bí pháp toàn bộ bị hút vào trong hơn chục thanh. Phi kiếm. Sau khi hấp thu những linh quang, phi kiếm ảo ảo vù vù bay. Lượn không ngừng. Đồng tử trong mắt lâm hiên co lại trong lòng có sự cảm không lành. Đang do dự chưa ra tay định lấy tính chế động. Thì một tiếng la to. Chuyện tới tai. Tứ thánh thú kiếm trận. Lâm Hiên ngươi nhanh hạ thủ quyết không thể. Cho hắn bố trí song thần thông này. Là Âu Dương cầm tâm ở phía xa. Mặc dù đang cùng thiết giáp quái mãng đấu pháp nhưng vẫn luôn chú ý. Đến chiến cuộc bên này. Lâm Hiên nghe thấy thế tâm tảng hắn chợt nhảy dựng Môi mấp máy. Đối. Phương sao lại có thần thông nhịch thiên này. Trong tam đại phái chính đạo Bích Vân Sơn truyền thừa đã hơn vài ngàn. Năm nội công môn pháp tới hàng vạn hàng nghìn, thích hợp đủ loại tố, chất cùng thuộc tính linh căn tu luyện. Đỉnh mật công pháp mặc dù không nhiều lắm, nhưng có vài loại uy danh. Hiển hách trong đó là Tứ Thánh thú kiếm trận này. Thần thông này nghe nói là ở ngàn năm trước kia do một vị tiền bối kiếm tu ở Bích Vân Sơn kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra, uy lực nhiếp. Phương Tung Hoành tu tiên giới mấy trăm năm chưa từng gặp địch thủ Chỉ tính nguyên anh kỳ lão quái bại dưới tay lão đã là 7-8 vị tu. Sĩ thì vô số kể. Vị tiền bối này vốn là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Lại nghe nói sau khi vị tiền bối kiếm tu kia tỏa hóa. Bích vân sơn. Chưa từng xuất ra cao thủ như thế. Tứ thánh thú kiếm trần cũng chờ. Thành truyền thuyết xa xôi. Vậy thần thông này không phải chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể thi. Chuyện sao? Âu Dương cầm tâm hiển nhiên không gạt hắn. Tuy nhiên sau khi hoảng hốt, Lâm Hiên rất nhanh đã trầm ổn trở lại. Dù sao Tu Vi người này chỉ là kết đan kỳ đỉnh dai, cho dù hắn có thể thi. Triển ra thần thông trong truyền thuyết thì cũng không thể được thập thành. Nếu là như vậy Lâm Hiên cũng tự tin có thể tiếp được. Bây giờ có chạy cũng đã muộn, hắn sao có thể bỏ Âu Dương cầm tâm ở lại. Đã như vậy thì ứng chiến. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu, đem thú hồn bảo tế ra hóa thành một cự. Mãng cỡ mấy trường xoay quanh trên đầu hắn. Khi trước phiêu vân lạc tuyết kiếm đã thu về trên đỉnh đầu hắn, lúc này sen lẫn trong hàn khí vô tận bắn nhanh về đối phương. Thái bạch kiếm tiên như đã đoán trước y đem mấy tấm lục phù ra sử, dụng, sau khi tự bảo linh lực tập trung cùng một chỗ, hóa thành một. Quái thú giữ tợn toàn thân bốc hào quang màu xanh lam ngênh chiến cùng. Phiêu vân lạ tuyết kiếm. Mặc dù cổ bảo đại chiếm thượng phong nhưng dùng ý đối phương chỉ là kéo dài thêm chút thời gian. Hiện chỉ một thoáng thái bạc kiếm tiên cuối cùng đã niệm xong pháp chú. Trình trọng đưa tay ra hướng về phía trước điểm một cái. Trong tiếng vù vù các thanh phi kiếm chia ra rồi tập trung thành bốn. Nhóm lại tập hợp cùng một chỗ Bị bốn loại linh quang màu sắc bất đồng Bọc ở trong Thánh thú hàng lâm Thấy vậy sắc mặt lâm hiên khó coi tới cực điểm Hừ, xem như ngươi còn có chút nhãn lực Có thể an tâm đi tìm chết An, tâm ta nhất định giúp hồn luyện phách ngươi Để luyện thành âm thi khôi Lỗi, trên mặt thái bạc kiếm tiên tràn đầy oán độc Còn thêm vẻ biến Thái điên cuồng Y lại giơ tay kích vào lồng ngực liên tục phun ra những ngụm máu, huyết vào các đạo phi kiếm. Uy lực của thần thông này muốn thi triển ra toàn phần cần phải là cảnh giới nguyên anh kỳ, với tu vi kết đan kỳ đỉnh giai thì miễn cưỡng vô, cùng bất đắc dĩ thái bạc kiếm tiên phải dùng cách tổn hao nhiều nguyên khí mới có thể thi triển ra. Nhưng mất nhiều tinh huyết như vậy, tu vi bản thân dù chưa bị tụt cấp, nhưng muốn khôi phục chỉ sợ không dễ dàng. Trong lòng y càng trở nên hận ý với Lâm Hiên. Phải nhanh chóng sát. Diệt hai người này mới hạ cơn giận. Lại nói bốn chùm sáng kia sau khi hấp thu tinh huyết từ bên trong bạc. Phát ra linh áp đáng sợ. O xe dụ.